Các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cậu thả đến thành tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 753, Thu hồi Thanh Loan Lý Trường Sinh hơi sửng người, trưởng môn sư tổ lúc này triệu kiến mình, không biết là có chuyện gì, hắn cũng không dám trì hoãn, vội vàng mặc quần áo tử tế, đẩy cửa đi ra ngoài. Biết ta đi đâu? Lý Trường Sinh nói với đệ tử, lập tức thân hình lóe lên, hóa thành một đạo thanh hồng hướng thanh vân điện bay đi. rất nhanh Lý Trường Sinh tiến vào bên trong thanh vân điện. Chưởng môn sư tổ tần lục ngồi ngay ngắn ở trong đại điện, phía dưới còn có một tên nữ tử áo trắng đang đứng. Dán người nàng yếu điệu, khuôn mặt thanh tú, giữa lông mày lộ ra một tia sầu bi thật sâu, trên áo trắng của nàng lây dính một chút bụi bặm, sợi tóc cũng có chút lộn xộn, nhưng vẫn khó che giấu khí chất xuất trần của nó. Lý Trường Sinh không rõ cho lắm, tiến lên cung kính hành lễ nói, chưởng môn sư tổ. Tần lục nhẹ gật đầu, nói, trường sinh, có một chuyện cần ngươi đi làm. Xin mời trưởng môn sư tổ phân phó. Vị này là lăng sương cô nương, nàng bởi vì một chút duyên cớ, cửa nát nhà tan, lưu lạc đến tận đây, ta đã đáp ứng để nàng gia nhập thanh huyền môn, trực thuộc tiểu trúc phong, sau này do ngươi phụ trách tiếp đãi và an bài nàng cùng mấy tộc nhân tu hành, có thể minh bạch, đệ tử minh bạch. Lý trường sinh lúc này chấp tay đáp ứng. Sau đó còn có một chuyện, Tần Lục tiếp tục nói, Lăng Sương trong gia tộc có một thanh gia truyền bảo kiếm, tên là Thanh Loan, lần này gia tộc tranh đấu bị người cưỡng ép cướp đi. Nàng lần này đến thanh huyền môn, trừ tìm kiếm che chở bên ngoài, cũng hy vọng có thể mượn nhờ lực lượng của chúng ta đoạt lại thanh kiếm kia. Nghe nói như thế, Lý Trường Sinh hơi sững sờ, hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lăng Sương, chỉ thấy nàng vẫn cúi thấp tầm mắt, thần sắc thống khổ. Trong lòng không khỏi sinh ra một tia đồng tình. Cho nên, ngươi cùng lăng Sương đồng hành, tiến đến cầm lại kiếm này. Vâng, đệ tử nhất định sẽ làm tốt việc này. Tần Lục nhẹ gật đầu, nói, ta tin tưởng ngươi có thể xử lý tốt. Bất quá, ngươi phải nhớ kỹ, thanh huyền tông chúng ta từ trước đến nay là dĩ hòa vi quý. Chuyến này chủ yếu là vì giúp lăng Sương đoạt lại thanh loan kiếm, không cần thiết phải tùy ý giết người, dẫn phát tranh chấp. Đệ tử Minh Bạch. Lý Trường Sinh đáp Lý Trường Sinh lâm thời đạt được nhiệm vụ không cách nào chỉ có thể đem chuyện tắm thuốc tạm thời buông xuống. Hắn cùng Lăng Sương cùng đi ra khỏi Thanh Vân Đại Điện. Lăng cô nương việc này không nên chậm trễ vậy chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Lý Trường Sinh nói thẳng Lăng Sương gật gật đầu trong mắt lộ ra một tia cảm kích đa tạ Lý Sư Huynh hết thảy nghe theo sự sắp xếp của ngươi. Kinh qua biến cố lớn của gia tộc Trong mắt của nàng nhiều hơn một phần kiên định và kiên quyết, tựa hồ thiếu nữ yếu đuối đã từng lột xác thành kiếm tu ý chí kiên định. Lý Trường Sinh thấy thế, không có nhiều lời, trực tiếp tế ra cỡ nhỏ phi chu của mình, làm một cái thủ hiệu mời với Lăng Sương. Lăng Sương khẽ nhún người nhảy lên, vững vàng đứng ở trên phi thuyền. Hai người hóa thành một đạo thanh hồng, cấp tốc biến mất ở chân trời. Trên đường, Lý Trường Sinh đơn giản hỏi thăm, biết được đầu đuôi sự tình. Nguyên lai lăng gia là bị nhiều nhà thế lực liên hợp mưu đồ cuối cùng dẫn đến gia tộc bị hủy diệt Trải qua chủ yếu là lăng gia bên trong có người vì tư lợi mà cấu kết ngoại địch cho gia chủ lăng gia hạ loại độc dược vô sắc vô vị có tính mềm làm cho tình trạng cơ thể của gia chủ cấp tốc giảm xuống không cách nào lại chấp trưởng sự vụ của gia tộc Sau đó tại lúc lăng sương mang theo mấy tên tộc nhân ra ngoài tìm thuốc nhiều nhà thế lực liên thủ tiến đánh lăng gia, trong lúc đó Nội dáng còn âm thầm tiết lộ bố cục phòng ngự và nhược điểm của Lăng gia, khiến cho có thể tùy tiện công phá phòng tuyến. Cuối cùng dẫn đến toàn bộ Lăng gia đều bị tàn sát. Chỉ có Lăng Sương và mấy người ra ngoài tìm thuốc, có thể trốn thoát một kiếp. Mà Lăng Sương trở về phát hiện thảm trạng này, lúc này giận lên đầu, lập tức tới cửa báo thù, đáng tiếc nàng quả bất địch chúng, không cách nào công phá sơn môn trận pháp, cuối cùng chỉ có thể trọng thương mà chạy. Cuối cùng Đường cùng Lăng Sương, tìm tới Thanh Huyền Tông, cầu xin trợ giúp. Nghe xong Lăng Sương tự thuật, Lý Trường Sinh trong lòng sinh ra đồng tình chi tâm, đồng thời cũng kiên định muốn vì nàng tìm về Thanh Loan kiếm. Phi chu ở trong tầng mây nhanh chóng xuyên thẳng qua, nhiều ngày sau, rốt cục đi tới khu vực Lăng gia. Lúc này, Lăng gia đã biến thành một vùng phế tích, khắp nơi đều là dấu vết chiến đấu để lại. Lăng Sương nhìn cảnh tượng trước mắt, khóc mắt ửng đỏ. Nhưng nàng cố nén không để cho nước mắt chảy ra. Lý trường sinh thấy thế, không khỏi cảm thán thế sự vô thường. Lăng cô nương, bớt đau buồn đi. Lý trường sinh nhẹ giọng an ủi. Lăng sương gật gật đầu, hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình của mình. Nàng biết, bây giờ không phải là thời điểm bi thương, tìm về gia tộc bảo kiếm mới là quan trọng nhất. Ngươi có biết thanh loan kiếm bị người nào lấy đi? Lý trường sinh hỏi. Lăng Sương cắn chặt môi dưới, trong thanh âm lộ ra một tia hận ý, là người của vương gia. Lần này liên hợp chính là lấy nhà hắn làm chủ, thanh loan kiếm tất nhiên cũng là bị nhà hắn lấy đi, Lý Trường Sinh khẽ vuốt cầm, nói thẳng, dẫn đường. Vị trí sơn môn của mấy đại gia tộc tu chân, khoảng cách cũng không xa, Lăng gia cùng vương gia bất quá chỉ là mấy trăm dặm, dưới sự chỉ điểm phương hướng của Lăng Sương, hai người rất nhanh liền đến địa giới vương gia. Nơi này là một hòn đảo ở trong hồ, trên đảo xây dựng từng tòa cung điện cùng lầu các tinh mỹ, bên ngoài bị một đạo pháp trận vần quanh, lộ ra càng thần bí. Trên cả hòn đảo cảnh giới sâm nghiêm, đệ tử tuần tra nối liền không dứt. Lý Trường Sinh cùng Lăng Sương vừa xuất hiện, lập tức đưa tới sự chú ý của đệ tử Vương gia, nhao nhao hô to gọi nhỏ đứng lên, tựa hồ là nhận ra khuôn mặt Lăng Sướng nhanh, mấy đạo nhân ảnh nhanh chóng bay lên không, cách pháp trận màng sáng cùng Lý Trường sinh dằn co. Vương gia trong đám người, một nam nhân trung niên nhìn như dẫn đầu cười lạnh bay ra, ánh mắt của hắn hung ác nham hiểm mà nhìn chầm chầm vào lăng sương ta tưởng là ai, nguyên lai là lăng gia bại gia chi quyển lần trước bị ngươi đào tẩu, tính ngươi mạng lớn, làm sao? Hôm nay mang theo cái mau đầu tiểu tử tới, liền muốn báo thù. Thật sự là trò cười, lăng sương nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia lửa giận, nhưng nàng rất nhanh liền kiềm chế tâm tình của mình, diệt môn đại thù ta lăng sương chắc chắn sẽ trả thù, nhưng hôm nay, ta là tới lấy kiếm, đem thanh loan kiếm trả lại cho ta. Ha ha ha! Buồn cười đến cực điểm. Thanh loan kiếm chính là chiến lợi phẩm của vương gia ta, dựa vào cái gì trả lại ngươi, ngươi muốn. Vậy liền đánh vào đến A, Lý Trường Sinh thấy thế, thân hình chậm rãi hướng về phía trước, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn một vòng cuối cùng rơi vào trên thân nam tử trung niên dẫn đầu, ngươi chính là gia chủ vương gia, chính là, ta chính là gia chủ vương gia vương thiên bá. Ngươi là người phương nào, ta là Lý Trường Sinh của Thanh Huyền Tông, hôm nay Phụng Thanh Huyền môn lão tổ chi mệnh, tới nơi đây lấy thanh loan kiếm, các ngươi, Lý Trường Sinh dừng một chút, nhìn xem đối diện sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch của mấy người, chậm rãi nói, cho, hay là không cho, vương thiên bá sắc mặt đột biến, trong lòng sợ hãi đang xen. Thanh Huyền Tông tên tuổi ở tu chân giới như sấm bên tai, chính là tồn tại bọn hắn những gia tộc tu chân cỡ nhỏ này ngưỡng vọng. Mà tiểu trúc phong phong chủ lý trường sinh của Thanh Huyền Môn, thì bị ca tụng là tu chân kỳ tài ngàn năm khó gặp, thực lực của hắn sâu không lường được. Hắn không nghĩ tới, lăng sương vậy mà có thể mời được đại nhân vật như vậy đến vì đó ra mặt. Vương Thiên Bá trong lòng rõ ràng, lấy thực lực Thanh Huyền Tông, muốn diệt đi vương gia bọn hắn. Chỉ sợ chỉ cần động động ngón tay là đủ rồi Nghĩ tới đây Vương Thiên Bá không khỏi rùng mình một cái Vội vàng thay đổi một bộ tươi cười nói Nguyên lai là Lý Phong Chủ Đại Giá Quang Lâm Thất kính thất kính Thanh Loan kiếm chính là vật ngoài thân Lý Phong Chủ nếu muốn Chúng ta tự nhiên hai tay dâng lên Lý Trường Sinh hừ lạnh một tiếng Vậy còn không mau đi Đúng đúng đúng Tần lục tỉnh tọa trong căn phòng lịch sự tao nhã Hết sức chuyên chú vận chuyển công pháp Không ngừng nghỉ hấp thu linh khí xung quanh, năm này qua năm khác tinh tiến Nguyên Anh chi thể của chính mình. Từ sau trận chiến đao kiếm cốc đã qua ba năm, từ khi hắn phục dụng, phá cảnh đan, tiến vào Nguyên Anh Trung Kỳ cũng đã trải qua mười năm. Trong mười năm này, con đường tu luyện của tần lục trước sau vẫn luôn kiên định, một lòng chấp nhất, chưa từng lười biến dù chỉ một chút. Nhờ có hệ thống hết sức trợ giúp, những nỗ lực của hắn đã được đền đáp xứng đáng. Giờ phút này, Tu vi của hắn đã tiếp cận ngưỡng cửa nguyên anh hậu kỳ, chỉ cần tích lũy thêm hơn 10 điểm tiến độ nữa, liền có thể thực hiện đột phá. Đây quả là một tốc độ tiến triển nhanh chóng, khiến người khác phải chú ý, có thể nói là tiến bộ thần tốc. Trong quá trình tu hành ở những tiểu cảnh giới, bình cảnh không còn là vấn đề, bởi vậy chỉ cần tầng lục tiếp tục duy trì tiết tấu vững vàng như hiện tại, không tới 3 năm, hắn chắc chắn có thể đột phá. Tuy nhiên, Ngay khi Tần Lục đang đắm chìm trong tu luyện, nơi ngực hắn đột nhiên truyền đến một cảm giác ấm áp kỳ lạ. Tần Lục mở mắt, tay phải khẽ vung, một viên đồng tiền liền hiện lên trong lòng bàn tay hắn. Đồng tiền này ở chính giữa lóe ra ánh sáng nhàn nhạt, giống như nhịp tim đang đập. Liễu Thanh Yên, Tần Lục hơi nhíu mày, đây chính là pháp bảo truyền tin, tử mẫu du tiền mà hắn có được một cách bất ngờ khi đến Trung Châu lúc trước. Chỉ cần rót linh khí vào một đầu Bất kể khoảng cách xa bao nhiêu, đều có thể truyền lại tin tức. Hắn và Liễu Thanh Yên mỗi người giữ một nửa. Tần Lục biết, Liễu Thanh Yên rất ít khi kích hoạt pháp khí này. Bởi vậy, lần này tử mẫu du tiền lóe sáng, chắc chắn là có chuyện quan trọng cần bàn bạc. Tâm thần khẽ động, Tần Lục kết nối ý niệm với đồng tiền, lập tức một đoạn âm thanh vang lên trong đầu hắn, ta nói Tần Đại Trưởng Môn, Ngài đang bận việc gì vậy? Nghe được giọng nói lười biếng mà quen thuộc của liễu thanh yên, cảm giác căng thẳng trong lòng tần lục hơi thả lỏng một chút. Nghe giọng điệu này, hẳn là không có chuyện gì xảy ra. Không bận gì cả, chỉ là tu luyện thôi. Ngươi đột nhiên kích hoạt vật này, là có chuyện gì quan trọng sao, sao vậy? Không có chuyện thì không thể tìm ngươi sao? Đúng rồi, lần trước trong 33 năm lễ mừng của môn phái ngươi, ta tặng con linh thú kia thế nào rồi, ở ngự thú viên nuôi rất tốt không có vấn đề gì. Nói xong lời này, Tần Lục nhẹ nhàng sờ mũi, biểu cảm có chút xấu hổ. Mấy năm trước, các đệ tử vì muốn chúc mừng hắn chiến thắng trong trận đao kiếm cốc, đã cố ý tổ chức một buổi khánh điển long trọng. Chỉ là, cái đại điển khai tông 33 năm này, thật sự có chút kỳ quặc, làm cho Tần Lục mỗi lần nhớ lại đều có chút ngượng ngùng. ài, ngươi nhớ cho nó ăn yêu thú cấp 3 thịt đó, tương lai nó có thể trở thành nguyên anh cấp, Nếu không có chuyện quan trọng Vậy ta sẽ tiếp tục tu luyện Tần lục không muốn dây dưa thêm Vào những việc vặt này Không đợi liễu thanh yên nói xong Trực tiếp mở miệng ngắt lời Ai ai đừng nóng vội Lần này thật sự có chuyện quan trọng Liễu thanh yên vội vàng nói Giọng điệu thoáng trở nên nghiêm túc hơn Trước đây ngươi không phải dặn ta Chú ý chuyện về đám tà tu sao Gần đây cuối cùng ta Cũng có được chút tin tức Tần lục nghe vậy cao mày Chuyện tà tu gây họa ở khu vực Tây Nam hắn đã biết được từ miệng quản bất trọng từ hơn 3 năm trước. Từ sau trận chiến đao kiếm cốc hắn vẫn luôn điều tra chuyện này. Nhưng đám tà tu dường như vô cùng cảnh giác một khi phát giác được hắn dò xét liền lập tức biến mất không còn dấu vết không còn tin tức nào được truyền ra. Không có manh mối tần lục cũng đành chịu chỉ có thể tạm thời dừng việc điều tra. Tuy nhiên Hắn lo lắng đám tà tu này có thể sẽ liên thủ với khu vực phiếu miễu tông, nên đã hảo tâm cảnh báo Liễu Thanh Yên, nhắc nhở nàng phải cẩn thận đám tà tu gây loạn. Không ngờ hôm nay, Liễu Thanh Yên lại có tin tức về tà tu. Cụ thể là tình hình như thế nào? Tần lục hỏi. Ta có tin tức, ở bên phía vô biên hải vực phát hiện một chút tung tích của tà tu. Liễu Thanh Yên nói, giọng lộ ra một tia ngưng trọng, bọn chúng dường như đang tìm kiếm thứ gì đó hành động vô cùng bí ẩn. ta nghi ngờ bọn chúng có thể đang bày ra âm mưu gì, có lẽ liên quan đến những hoạt động trước đó. trong lòng tần lục khẽ động, tà tu lại xuất hiện, hơn nữa còn đang tìm kiếm thứ gì đó. việc này quả thật đáng phải cảnh giác. có tra ra được bọn chúng đang tìm cái gì không? tần lục hỏi. trước mắt vẫn chưa có tin tức xác thực, nhưng đi thực địa tìm tòi liền có thể biết. thế nào, tần trưởng môn? Có muốn đồng hành tìm tòi thực hư không? Được, ta và ngươi cùng đi. Tần lục trầm giọng nói. Nha! Sẵn khoái vậy sao? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ vì cái tính cẩn thận kia mà từ chối nhã nhặn. liễu thanh yên tỏ vẻ hơi kinh ngạc, sau đó treo gẹo nói. Nếu là chuyện khác, ta có lẽ sẽ do dự. Nhưng việc này liên quan đến hảo hữu mất tích của ta, ta không thể ngồi yên không để ý tới, ta nhất định phải tự mình tra ra chân tướng. Đã vậy, ta sẽ đợi tần trưởng môn ở sơn môn, cùng nhau xuất phát, tần lục khẽ chuyển ý nghĩ, tử mẫu du tiền lặng lẽ đóng lại, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định. Hảo hữu mất tích mà hắn nhắc đến, chính là Liễu Tam Canh và Nghe Duy. Hai người này, đã mất tích suốt hai năm ròng rã. Khi tần lục bắt đầu điều tra chuyện tà tu làm loạn, hai người bọn họ chính là chủ lực, giúp tần lục dò xét tung tích của tà tu. Sau khi đám tà tu rút khỏi khu vực Tây Nam, hai người bọn họ vẫn không bỏ cuộc để lại một phong thư rồi quyết định đi sâu vào điều tra. Ban đầu, bọn họ còn thỉnh thoảng gửi tin nhắn về báo Bình An. Nhưng gần hai năm nay, bọn họ hoàn toàn mất liên lạc, khiến Tần Lục không khỏi cảm thấy lo lắng. Biết được tin tức về tà tu, Tần Lục hiểu rõ mình nhất định phải tự mình đến điều tra. Hắn không lãng phí thêm thời gian, để lại một phong thư cho Cố Nguyệt đang bế quan tu luyện, nói ngắn gọn tình hình, sau đó lặng lẽ rời khỏi sơn môn, bay về phía phiếu Miểu tông. Tần lục thân hình như tên bắn, xé gió lao đi. Không lâu sau, hắn đã đến bên ngoài sơn môn phiếu Miểu tông. Hắn nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của liễu thanh yên đang lẳng lặng chờ đợi ở đó. Nàng mỹ ý mười phần, đôi mắt như nước mùa thu ẩn chứa tình ý, lông mày như nét vẽ núi xa, mỗi cái nhăn mày, mỗi nụ cười đều toát lên vẻ phong tình vạn chủng. Mái tóc dài của nàng như thác nước, khẽ lay động trong gió, phản phất như có thể câu rời hồn phách của người khác. Tần Lục vừa hạ xuống, liền đón nhận ánh mắt câu hồn đoạt phách của nàng. Liễu Thanh Yên khóe miệng hơi cong, lộ ra một nụ cười quyến rũ, khẽ nói: "Tần Lục, ngươi cuối cùng cũng đến rồi, ta chờ ngươi đến mỏi cả mắt." Ở chung nhiều năm, Tần Lục đã quen với vẻ mị thái của nàng, hắn không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, bình tĩnh nói: "Chúng ta lên đường thôi." Cách nhìn thấy Tần Lục lạnh nhạt đáp lại lời trêu chọc của mình, Liễu Thanh Yên khóe miệng hơi nhếch lên, phối hợp tế ra pháp khí phi hành. Buồn bã nói, nếu ngươi đã vội vàng như vậy, vậy chúng ta đi thôi. Hai người hóa thành hai đạo cầu vòng, thẳng hướng phương Bắc mà đi. Ngươi biết được tin tức về tà tu từ đâu? Trên đường đi, tần lục mở miệng hỏi. Liễu thanh yên thần sắc vũ mị, khẽ hất tóc, chậm rãi nói, đây là tin tức do đệ tử phiếu miễu tông ta ở vô biên hải vực truyền về. Bọn hắn phụ trách trông coi linh trà trồng trọt trong môn ở bên kia. Gần đây, bọn hắn phát hiện một môn phái luyện khí nhỏ bị diệt môn thảm khốc bởi vì thủ đoạn tàn nhẫn dị thường nghi ngờ có liên quan đến tà tu cho nên đệ tử lập tức trở về báo cáo cho ta thủ đoạn ra sao theo như miêu tả tất cả thi thể đều bị rút thành thay khô tiên huyết hoàn toàn không còn loại thủ đoạn tàn nhẫn này rất có thể là do đám huyết tu xú danh chiêu lấy kia gây ra lại là huyết tu à Tần lục khẽ cau mày đối với loại tà tu tàn nhẫn này Hắn từ trước đến nay luôn căm thù đến tận xương tủy Phương pháp tu luyện của bọn hắn tàn nhẫn tà ác Thường xuyên lấy người sống làm tế Hút máu người để tăng cường tu vi bản thân Là loại tồn tại mà trong tu chân giới ai ai cũng có thể tru diệt liễu thanh yên thấy tần lục lộ vẻ không vui Biết hắn chán ghét việc này Bèn nói tiếp Đúng vậy Rất có thể là do huyết tu làm Nhưng sự kiện lần này dường như không đơn giản Đệ tử của tông ta còn phát hiện manh mối khác Bồ. Manh mối gì, theo đệ tử bẩm báo Bọn hắn phát hiện tại hiện trường Một số phù văn và trận pháp kỳ quái Những phù văn và trận pháp này Không phải là thứ mà huyết tu am hiểu Vì vậy, chúng ta nghi ngờ Có thể có thế lực tà tu khác tham dự vào Tần lục nghe vậy Trong lòng khẽ động Thì ra là thế, tình huống này Có chút tương tự với tình hình Ở khu vực Tây Nam của ta mấy năm trước Cách nào ngươi lại cảm thấy đây là cùng Một nhóm người làm, mấy năm trước Đám tà tu ẩn nấp ở khu vực Thanh Huyền Tông cũng như vậy. Luôn lén lút ra tay, sát hại tu sĩ và phàm nhân trong khu vực, đồng thời, bọn chúng dường như là một tổ chức có hệ thống, không chỉ có huyết tu, mà còn do nhiều loại tà tu khác nhau hợp thành. Tuy nhiên, sau khi Tần Lục quyết định điều tra, bọn chúng lại đột nhiên mai danh ẩn kích, không còn tâm hơi. Tuyệt đối là bọn hắn. Lần này, chúng ta nhất định phải tìm ra nơi ẩn thân của đám tà tu này tiêu diệt bọn chúng triệt để. Liễu Thanh Yên tràn đầy đấu trí nói. Tần Lục gật đầu chắc nịch, đây là điều tất nhiên. Chỉ là đám tà tu này giảo hoạt đa đoan, hành sự bí ẩn, muốn tìm được nơi ẩn thân của chúng không phải dễ. Sự do người làm thôi, đi xem một chút liền biết, Liễu Thanh Yên lạc quan nói. So với vẻ nhẹ nhõm của Liễu Thanh Yên, trong mắt Tần Lục lại ánh lên một tia ngưng trọng. Sâu trong nội tâm hắn có một dự cảm mãnh liệt. Rằng chuyện này có thể ẩn dấu âm mưu khổng lồ hơn, nhất định phải nhanh chóng hành động, nếu không hậu quả khó mà lường được. Ly Châu Đại Lục, một vùng đất liền độc lập, được bao quanh bởi bốn phía hải vực bao la, trìa ngoài của nó tiếp giáp với đại dương vô tận, vùng biển này được gọi là vô biên hải vực. Mà mục đích của Tần Lục và Liễu Thanh Yên chính là vùng hải vực cực bắc của vị thiên vực. Nơi đó không chỉ tiếp giáp với cửu chân vực, mà còn là điểm giao thoa của hai đại vực, tạo thành một khu vực giao dịch đặc biệt để tu sĩ hai bên tiến hành giao lưu và buôn bán. Khu vực trồng trọt linh trà của phiếu miễu tông nằm gần khu giao dịch này. Tần Lục và Liễu Thanh Yên không lựa chọn đến khu giao dịch Phùng Hoa, mà trực tiếp đi đến môn phái nhỏ bị thế lực tà tu diệt môn kia, Thanh Dương Phái. Mặt trời ngã về Tây, ánh chiều tà đỏ như máu, loan lỗ đổ xuống phế tích, phủ lên nơi từng tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ này một tầng thê lương. Tần Lục và Liễu Thanh Yên sánh vai đứng trước phế tích của Thanh Dương Phái Mùi máu tươi nhàn nhạt trong không khí sọc vào mũi, khiến hai người không khỏi nhíu chặt mày. Đám tà tu này, vì tu luyện công pháp tà ác của mình, vậy mà lại tàn nhẫn tàn sát người vô tội như vậy, thật sự là tội không thể tha, trầm ngâm một lát, Liễu thanh yên chậm rãi nói, theo tin tức có được, thanh dương phái bị diệt môn trong một đêm. Thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, các đệ tử và môn nhân không một ai may mắn thoát khỏi, thậm chí ngay cả người phàm tục cũng không thể trốn thoát. Tần lục hít sâu một hơi, khẽ nói, những phàm nhân này vốn là những người vô tội, đáng lẽ phải sống cuộc đời bình thường, vậy mà lại vì liên lụy tới tu chân giới mà gặp phải vận rủi như vậy. Hai người không dừng lại quá lâu trước phế tích, mà bắt đầu cẩn thận tìm kiếm manh mối. Tần lục phụ trách quan sát hoàn cảnh và bố cục hiện trường, còn Liễu Thanh Yên thì vẫn dụng pháp thuật và kiến thức phù văn của mình để phân tích những phù văn quỷ dị và dấu vết trận pháp còn sót lại trên phế tích. Quanh, ngay khi hai người đang tập trung tìm kiếm manh mối, đột nhiên một tiếng nổ vang trời vang lên. Trên phế tích, một vòng sáng trận pháp khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện, bao phủ lấy Tần lục và liễu thanh yên. Đối mặt với biến cố bất ngờ, hai người không hề tỏ ra kinh hoảng. Bọn họ liếc nhìn nhau, đều thấy được sự bình tĩnh và thông dong trong mắt đối phương. Lũ tà tu to gan, dám quay lại hiện trường. Hôm nay ta sẽ để hai ngươi các ngươi chôn cùng đám người thanh dương phái. Theo tiếng quát lớn uy nghiêm này, trên không phế tích quanh quẩn khí tức cường đại. Ngay sau đó, mấy bóng người tựa như ti chớp lao nhanh đến từ đằng xa, trong nháy mắt lọt vào tầm mắt của Tần Lục và Liễu Thanh Yên. Những người này mặc y phục thống nhất, trên ngực theo chữ, nhạc, màu vàng bắt mắt, hiển nhiên là tu sĩ thượng đẳng xuất thân từ cửu chân vực. Tần Lục và Liễu Thanh Yên thấy vậy, bất đắc dĩ cười một tiếng, biết mấy người kia đã hiểu lầm. Liễu Thanh Yên không nói thêm gì, chỉ khẽ vung tay. Một giải lụa linh lực sắc bén như sao băng bắn ra, hung hăng đụng vào vòng sáng trận pháp. Chỉ nghe, oanh, một tiếng, vòng sáng trận pháp kia rung chuyển dữ dội trong nháy mắt, nhưng không hề vỡ tan. Dám phản kháng. Chư vị, cùng ta ra tay. Người cầm đầu thấy thế, ngạc nhiên hô to, hiển nhiên là bị một kích tiện tay này của Liễu Thanh Yên làm cho kinh ngạc. Liễu Thanh Yên khẽ chau mày, hai tay nhanh chóng bắt quyết, một đạo pháp quyết tinh diệu đánh chính xác vào trong trận pháp. Thoáng chốc, trận pháp vốn không thể phá vỡ bắt đầu xuất hiện vết nứt. Không đợi những người kia kịp phản ứng, phanh, một tiếng vang lớn, toàn bộ trận pháp sụp đổ trong nháy mắt. Tần Lục và Liễu Thanh Yên từ từ bay lên khỏi phế tích, áo bào của họ tung bay không cần gió, tảng ra khí thế cường đại. Mấy tên tu sĩ cửu chân vực lúc này trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn nằm mơ cũng không ngờ hai người này lại có thể dễ dàng phá giải trận pháp vây khốn kẻ địch mà bọn hắn đã dày công bố trí như vậy. Ngươi, các ngươi rốt cuộc là ai? Tu sĩ cửu chân vực cầm đầu rung giọng hỏi, sự uy nghiêm và tự tin lúc trước của hắn đã tan biến không còn chút gì. Tần lục bước lên trước một bước, bình tĩnh nói, chúng ta đến từ vị thiên vực, lần này đến đây chỉ để truy tra vụ án thanh dương phái bị diệt môn, tuyệt đối không phải là tà tu như các ngươi tưởng tượng. Ách, ngài lẽ nào là, tần, thanh huyền môn lão tổ, thật đúng là vậy, tham kiến thanh huyền môn lão tổ. Mấy tên tu sĩ Cửu Chân vực sau khi cẩn thận quan sát khuôn mặt Tần Lục, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, sắc mặt đột biến, nhao nhao cúi người hành lễ, giọng nói có chút run rẩy, "Chúng ta có mắt không thấy Thái Sơn, xin Thanh Huyền Môn lão tổ thứ tội." Tu sĩ Cửu Chân vực cầm đầu kinh sợ nói. Hắn không thể ngờ rằng, người mà bọn hắn nhận nhầm là tà tu lại là Thanh Huyền Môn lão tổ danh chấn cách Châu, người không biết không có tội. Tần Lục phất tay, ra hiệu bọn hắn không cần đa lễ. Ta lần này đến đây là để điều tra chuyện Thanh Dương Phái bị diệt môn, các ngươi có manh mối gì cung cấp cho ta không? Còn nữa, di thể của đám người Thanh Dương Phái hiện đang ở đâu, nghe tần lục hỏi, tu sĩ cửu chân vực tầm đầu lập tức nghi mặt, cung kính dẫn đường, tần lão tổ, mời đi theo ta. Một đoàn người xuyên qua con đường núi khúc khỉu, vốn lượng, tiến vào một thung lũng rộng lớn. Cảnh tượng trong thung lũng khiến người ta kinh hãi, chỉ thấy gần trăm cổ thi thể nằm la liệt mỗi cổ đều được chỉnh lý tỉ mỉ, bao phủ bởi tấm vải bố trắng muốt, toát lên vẻ trang nghiêm, nghiêm túc. Tình huống khẩn cấp, chúng ta còn chưa kịp để bọn hắn nhập thổ vi an, xin mời lão tổ thanh huyền môn thông cảm. Không sao, vừa vặn bớt đi phiền phức đào mộ. Tần lục nói, một tay giơ lên, một luồng gió nhẹ vô hình bỗng nhiên nổi lên, tất cả vải bố trắng đồng thời bị nhấc lên, lộ ra những thi thể thảm không nở nhìn phía dưới. Những thi thể này, không ngoại lệ, đều bày ra một trạng thái khô quắc đáng sợ, làn da dính sát vào khung xương, phản phất như mọi độ ẩm đều bị hấp vệ gần hết Càng làm cho người ta rùng mình chính là, ở cổ mỗi thi thể đều có hai lỗ thủng rõ ràng Hiển nhiên, đó là chứng cứ phạm tội do huyết tu tà nhẫn hút máu để lại Tần lục nhìn những di thể đáng thương này tập trung cao độ, không bỏ qua bất kỳ manh mối khả nghi nào Cùng lúc đó, Liễu Thanh Yên cũng không nhàn rỗi Nàng mở miệng hỏi, ai là trưởng môn thanh dương phái, dưới sự dẫn dắt của tu sĩ cửu chân vực, liễu thanh yên đi đến trước một thi thể, ngồi sổn xuống kiểm tra cẩn thận. Hai tu sĩ Nguyên Anh riêng phần mình thi triển bí thuật độc hữu, linh khí Nguyên Anh của bọn họ tràn ngập xung quanh, với cảm giác bén nhạy vượt xa người thường, tìm kiếm từng vết tích nhỏ bé. Một lát sau, tu sĩ dẫn đầu cửu chân vực thấy tần lục và liễu thanh yên đã kiểm tra xong, rốt cuộc không nén được sự hiếu kỳ, thăm dò hỏi hai vị tiền bối. Có phát hiện ra manh mối gì có giá trị không? Tần lục hơi trầm ngâm, chậm rãi đáp Những thi thể này không lưu lại quá nhiều manh mối Hung thủ làm việc cực kỳ cẩn thận Hầu như không để lại bất kỳ sơ hở nào Nghe vậy, mấy tên tu sĩ lộ rõ vẻ thất vọng khó che giấu trên khuôn mặt Bọn hắn vốn cho rằng hai vị nguyên anh tiền bối này Có thể phát hiện ra manh mối mà bọn họ sơ sót Không ngờ kết quả lại như vậy Đúng lúc này, Liễu Thanh Yên bỗng nhiên lên tiếng Đúng rồi còn chưa thỉnh giáo mấy vị thân phận ra sao. Tại sao lại nhúng tay vào thảm án diệt môn của Thanh Dương Phái lần này, bẩm tiền bối, Tại Hạ là chấp pháp trưởng lão hằng nhạc phái, hai vị này là đệ tử kiệt xuất trong môn. Thanh Dương Phái là thế lực phụ thuộc của hằng nhạc phái chúng ta, luôn được chúng ta che chở, chiếu cố. Lần này bọn hắn gặp phải khó khăn lớn như thế, chúng ta đương nhiên là nghĩa bất dung từ đến đây điều tra. Vậy không biết mấy vị trong quá trình điều tra, có phát hiện ra điểm khả nghi nào không? Tần lục tiếp lời, hỏi. Chấp pháp trưởng lão hàn nhạc phái lộ vẻ khó xử, lắc đầu nói, chúng ta đuổi tới hiện trường lúc, chỉ thấy khắp nơi trên đất là thi thể, máu chảy thành sông, hung thủ đã sớm trốn mất dạng. Chúng ta đã tìm kiếm cẩn thận hiện trường, nhưng không phát hiện ra bất kỳ manh mối nào có giá trị. Tần lục khẽ động trong lòng, ngoài mặt vẫn bình tĩnh nói, đã như vậy, vậy các ngươi cứ tiếp tục điều tra việc này đi. Ta và Liễu Đạo Hữu còn có việc quan trọng khác cần xử lý, không tiện ở lại đây lâu. Văn ngôn, mấy người hàng nhạc phái mặc dù có chút khó hiểu, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, đành phải gật đầu xác nhận. Tần Lục và Liễu Thanh Yên lập tức quay người rời đi, hóa thành hai vệt độn quang bay về phương xa. Bay ra một khoảng cách, Tần Lục bỗng nhiên trở nên trầm tư, trầm giọng nói ngươi cũng đã nhìn ra rồi chứ, Liễu Thanh Yên khẽ gật đầu, chào mày, đúng vậy tình huống nội bộ thanh dương phái phức tạp hơn chúng ta tưởng tượng nhiều. Một số thi thể có vết thương rõ ràng là do đồng môn gây ra, hơn nữa từ khí tức lưu lại trong vết thương, những người này tu luyện công pháp có sai lệch rõ ràng so với công pháp chính thống của thanh dương phái, mang theo một tia tà khí. Bởi vậy có thể thấy, thanh dương phái rất có thể ẩn dấu tà tu. Tần lục hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra, nói không sai, ta suy đoán tất cả chuyện này rất có thể là do huyết tu cấu kết với tà tu nội bộ thanh dương phái. Những tà tu này ẩn dấu cực sâu Ngay cả kim đan tông phái như hàng nhạc phái Cũng không phát giác được sự tồn tại của bọn hắn liễu thanh y nghe vậy Khẽ nhớ mày Hỏi Vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào Tiếp tục điều tra sâu hơn Hay là đi tìm nguyên anh tu sĩ ở đây xin giúp đỡ Tần lục lắc đầu Thần sắc càng thêm mương trọng Không, ta cảm thấy sự tình có lẽ còn nghiêm trọng hơn chúng ta tưởng Nội bộ hàng nhạc phái Có thể cũng đã bị tà tu thẩm thấu Những tà tu này ở cửu chân vực không kiên nể gì như thế, phía sau chắc chắn có thế lực lớn hơn ủng hộ bọn hắn. Từ giờ trở đi, chúng ta phải hết sức cẩn thận, không thể tùy tiện bại lộ thân phận nữa. Vậy chúng ta nên làm thế nào? Tần lục hơi suy tư, đưa ra một kế hoạch, nếu thanh dương phái đã bị tà tu thẩm thấu, như vậy các tiểu môn tiểu phái có liên hệ khác e rằng cũng khó thoát khỏi ma trảo. Chúng ta có thể bắt đầu từ những môn phái đó âm thầm điều tra xem có tung tích tà tu không. Đồng thời, ngươi và ta cũng có thể chia ra trà trộn vào hàng nhạc phái, bí mật quan sát đệ tử và trưởng lão của bọn hắn, xem có thể phát hiện ra điều gì dị thường không. Liễu thanh yên nghe xong, gật đầu, đồng ý nói, tốt. Vậy chúng ta liền chia ra hành động, truy tìm nguồn gốc, nhất định phải tìm ra nội tình của những tà tu này. Hai người thương định kế hoạch xong, liền lập tức hành động. Tần lục tự mình đi hàng nhạc phái âm thầm theo dõi, còn liễu thanh yên thì lựa chọn đến các tiểu sơn môn tương tự thanh dương phái, tìm kiếm dấu vết của tà tu. Hàng nhạc phái là môn phái cấp kim đan, đại trận hộ sơn luôn vận chuyển, tần lục tự nhiên không thể tùy tiện trà trộn vào. Để không kinh động đối phương, hắn lựa chọn ẩn nấp bên ngoài sơn lâm, lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của hàng nhạc phái. Thế nhưng, hai ngày trôi qua, tần lục cũng không phát hiện ra điều gì dị thường Ngay khi hắn chuẩn bị chuyển sang nơi khác tiếp tục quan sát, tử mẫu du tiền của Liễu Thanh Yên đột nhiên vang lên trong đầu hắn, nàng thông báo đã phát hiện tung tích tà tu, đồng thời để lại một địa chỉ. Tần lục nghe vậy mừng rỡ, không chút do dự bay đến địa chỉ đó. Rất nhanh, hắn đi tới một thung lũng hoang vu. Nơi này âm trầm hoang vu, âm u đầy tử khí, phản phất như ngay cả không khí cũng ngưng động lại. Tần lục thả ra thần thức, cẩn thận cảm nhận từng chút khí tức ba động xung quanh. Tần lục, ta ở đây, giọng liễu thanh yên đột nhiên vang lên, thân ảnh nàng lóe lên, từ một bên khác bay ra, cùng tần lục hội hợp. Liễu thanh yên hất cầm về phía dưới, thấp giọng nói, tên tiểu tử kia vừa mới bay vào trong động, nơi này có pháp trận che giấu, ta cũng không biết hắn làm gì bên trong. Tần lục nhíu mày, hỏi, người này là tình huống như thế nào, hắn là phó trưởng môn phi đao môn, tu vi chỉ có luyện khí tầng 8, trên thân luôn tảng ra một mùi hôi thối. Hôm nay hắn mang theo hai hài đồng từ trong tông môn lén lúc đi ra, sau đó đến nơi này. Hài đồng. Tần lục khẽ động trong lòng, chẳng lẽ là mang đệ tử nhà mình ra hiến tế, liễu thanh yên gật đầu, rất có thể. Nơi này có lẽ chính là đại bản doanh của huyết tu kia. Tần lục hơi suy tư rồi nói, vậy đi, ngươi ở bên ngoài bố trí một trận pháp, đồng thời đóng giữ bốn phía để phòng có người bỏ trốn. Ta tự mình xuống dưới tìm hiểu ngọn ngành. Liễu Thanh Yên vui vẻ đáp ứng, vậy thì làm như vậy đi. Phân công xong, Liễu Thanh Yên lấy ra các loại trận khí, bắt đầu bố trí trận pháp. Nàng tinh thông trận pháp, rất nhanh đã bố trí xong một trận pháp cỡ nhỏ bao phủ toàn bộ thung lũng. Cứ như vậy, vừa có thể ngăn người bỏ trốn, vừa có thể tránh bị người ngoài phát hiện hành động của bọn họ. Tần lục thấy thế, yên lòng, thân hình lóe sáng, bay thẳng xuống cửa hang, trong động sâu thẳm tối tăm khí tức vô cùng hỗn loạn. Tà ác, tanh máu, quán niệm, các loại cảm xúc tiêu cực đang xen vào nhau, khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh hơn. Tần lục mặt không biểu cảm, thông thả bước về phía trước. Hắn biết, nơi này chắc chắn là đại bản doanh của tà tu không thể nghi ngờ, chỉ là khí tức xung quanh đây đều rất yếu ớt, xem ra bất quá chỉ là thực lực chút cơ kỳ. Hắn men theo hang động, một đường tiến sâu vào, đúng lúc này, Một đạo hắt ảnh đột nhiên từ trong bóng tối lao ra, đánh úp về phía tầng lục, tầng lục đã sớm chuẩn bị, thân hình lóe lên, nhẹ nhàng tránh thoát công kích của bóng đen này. Bóng đen này là một tên tà tu mặt hắc bào, khuôn mặt hắn giữ tận đáng sợ, trong mắt lóe ra u quang màu xanh lá, tay cầm một thanh trường kiếm màu đỏ sậm. Hắn nhìn tầng lục, cười gằn nói, tiểu tử, ngươi cũng dám xông vào nơi này tìm chết, chịu chết, tầng lục khẽ búng ngón tay, miệng lẩm bẩm, định, tựa như Ngôn xuất pháp tùy, khi Tần Lục nói ra chữ này, tên tà tu mặt mũi giữ tợn kia không thể động đậy thêm nữa tất, cả người cứng đờ trên mặt đất, vẻ mặt điên cuồng chuyển biến thành thần sắc hoảng sợ. Hắn đường đường là huyết tu trúc cơ trung kỳ, thế mà ngay cả một đối mặt cũng không thể kiên trì nổi, thậm chí có thể nói, hoàn toàn không có nửa điểm năng lực ngăn cản, nam nhân trước mặt này, đến cùng mạnh đến mức độ nào. Tần Lục nhìn tên tà tu bị định trụ, nói mà không có biểu cảm gì. Nói cho ta biết, các ngươi vì sao tụ tập ở đây? Mục đích là gì? Tên tà tu kia mặc dù bị định trụ, nhưng thần trí vẫn thanh tĩnh, trong mắt hắn hiện lên một tia sợ hãi, nhưng rất nhanh liền biến mất không còn tâm hơi, thay vào đó là một loại thần sắc quyết tuyệt. Muốn biết? Kiếp sau đi, nói xong, hắn đột nhiên vận chuyển linh khí trùng kích đan điền, trong nháy mắt, vậy mà đã bỏ mình. Tần lục khẽ cau mày, hắn không ngờ tên tà tu này lại lựa chọn tự sát chứ không nguyện ý tiết lộ thêm thông tin. Ngược lại là điên cuồng thật, Tần Lục thầm nghĩ trong lòng một câu, cũng không thèm để ý, thu hồi pháp thuật, tri nhân tâm, búng ngón tay, một ngọn lửa yếu ớt bùng lên, đem thi thể tên Tà Tu này hóa thành cho tàn, sau đó tiếp tục đi sâu vào bên trong tìm kiếm. Thực lực của Tà Tu ở nơi này không mạnh, chỉ cần cẩn thận một chút, toàn diệt hoàn toàn không có vấn đề, chỉ là hiện tại Tần Lục muốn biết bọn hắn đang có âm mưu cụ thể gì ở cửu chân vực cho nên mới lựa chọn từ từ tiến lên, dùng, tri nhân tâm, thăm dò bí mật. Giết người dễ, tìm ra chân tướng mới khó. Trong huyệt động, những con đường nhỏ quanh co, thông tứ phía, dẫn đến từng cái động phủ cỡ nhỏ, khí tức âm lãnh tràn ngập trong đó. Tần lục thả ra thần thức, cảm nhận khí tức ba động bốn phía. Gặp động phủ, hắn cũng sẽ đi vào điều tra, đáng tiếc không thể nhìn thấy nửa bóng người chỉ có thể phát hiện bên trong có bày biện bàn ghế và các loại đồ dùng hàng ngày, giống như là đã từng có người ở lại. Hắn cứ thế chậm rãi tiến lên. Cạch cạch cạch, phía trước đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, Tần Lục hơi nhíu mày, qua phản ứng của hắn, tiếng bước chân này là của mấy phàm nhân tuổi không lớn lắm. Quả nhiên, không lâu sau, năm tên thiếu niên xuất hiện trước mặt Tần Lục, bọn hắn ăn mặc rách rưới, trong tay mỗi người còn cầm một cái thùng gỗ. Mấy người kia nhìn thấy Tần Lục, đều ngây ra tại chỗ, không chờ bọn hắn kêu lên sợ hãi, Tần Lục nắm chặt lòng bàn tay, phát trận cách âm đã bao phủ bốn phía. Các ngươi là ai? Tần Lục lạnh lùng hỏi. Năm tên thiếu niên bị khí thế của Tần Lục chấn nhiếp, nhất thời quên cả trả lời. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ và bất an. Trong đó một tên thiếu niên dáng người hơi cao lấy dũng khí, lắp bắp nói, "Ta Chúng ta là thôn dân ở thôn trang gần đây, là đi theo sư phụ tới đây tu tiên, tu tiên. Tần lục hơi nhớ mày, sư phụ của các ngươi là ai, đang dương tử. Tần lục suy tư trong lòng, dưới sự thăm dò của, tri nhân tâm, lời nói của ba tên thiếu niên là thật hay giả, hắn đều có thể cảm ứng được rõ ràng. Mấy thiếu niên này tự hồ thật sự không biết rõ tình hình, mà là bị, sư phụ, của bọn hắn lừa gạt, đến đây, tu tiên. Nơi này hẳn là còn có những người khác, dẫn ta đi tìm bọn hắn Thế nhưng là, thiếu niên cao hơn một chút lộ vẻ lo lắng Sư huynh bảo chúng ta ra ngoài múc nước Nếu là không múc nước trở về, chúng ta sợ là sẽ bị trừng phạt Không cần nói nhảm, ta tự sẽ nói rõ với sư huynh của các ngươi Mau dẫn đường Năm tên thiếu niên thấy tần lục thần sắc kiên định, không dám dị nghị nữa Trong lòng bọn họ mặc dù e ngại Nhưng cũng biết tu sĩ Tu Vi cao thâm trước mắt này không phải là người mà bọn hắn có thể đắc tội. Bọn hắn đành phải đi theo hướng tầng lục chỉ, tiến sâu vào trong hang động. Dọc đường, tầng lục vận chuyển pháp thuật, tri nhân tâm, lưu ý biến hóa tâm tư của các thiếu niên, kiểm tra đo lường những tin tức hữu dụng. Hắn phát hiện những thiếu niên này xác thực rất vô tội, chỉ là bị cái gọi là sư phụ, đang dương tử lừa gạt đến đây tu tiên. Hơn nữa, từ trong tâm tư của bọn hắn, Tần Lục còn cảm nhận được sự kính sợ và e ngại của bọn hắn đối với Đan Dương Tử, cùng với sự khát vọng và mê mang đối với việc tu tiên. Hóa ra từng cái động phủ không có người là bởi vì Đan Dương Tử đang cử hành cái gì đó gọi là Phi Thăng Đại hội, từ đôi câu vài lời trong tâm niệm của các thiếu niên, Tần Lục biết được tin tức này. Điều này cũng rất dễ giải thích vì sao Tần Lục tiến vào động phủ, lại chỉ có một tên tà tu trúc cơ trung kỳ hiện thân, mà những động phủ khác đều không có người. Dưới sự dẫn đường của các thiếu niên, Tần lục rất nhanh đã đến cửa vào một tòa động phủ. Động phủ nơi đây rộng lớn vô cùng, chiếm diện tích chừng vài mẫu, tuy trống trải, nhưng người lại đông nghìn nghịch. Nhìn ra xa, chỉ thấy trên mặt đất lít nha lít nhít người ngồi, toàn là thiếu nam thiếu nữ, tuổi tác của bọn họ không đồng đều, nhỏ thì 7, 8 tuổi, lớn thì đã gần 20. Nhiều người tụ tập như vậy, cảnh tượng này thoạt nhìn phản phất như một học đường náo nhiệt phi thường. Tuy nhiên, quan sát kỹ, lại có thể phát hiện ra những điểm khác thường. Những thiếu nam thiếu nữ này ai nấy đều có thần sắc quể oải, trong mắt không có ánh sáng, phản phất như đã mất đi hy vọng đối với cuộc sống, chỉ mấy mốc ngồi đó. Cũng có không ít hài đồng ngồi sổn ở nơi hẻo lánh yên lặng rơi lệ, bất lực lại mờ mịt. Đúng lúc này, Tần lục dẫn theo năm tên thiếu niên đi tới. Bọn hắn đến lập tức gây nên sự chú ý của mọi người ở đây, từng người kinh ngạc ngẩng đầu lên. Trong đó, Một tên tu sĩ trung niên mặc đạo bào bước nhanh lên phía trước, cho mày đánh giá Tần lục. Ngươi là ai? Tại sao lại đến đây? Tu sĩ trung niên kia có ngữ khí mang theo vài phần cảnh giác. Tần lục lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, không trả lời vấn đề của hắn. Mà là tâm niệm vừa động, trong nháy mắt thúc giục thiên nhãn thuật, đồng thời linh khí trong cơ thể tuôn trào ra mãnh liệt như hồng thủy. Một cổ khí thế cường đại trong nháy mắt bao phủ toàn bộ động phủ, tất cả mọi người ở đây đều chấn động. Động tác của Tần lục nhanh như chớp, đám đông tà tu ở đây căn bản không kịp phản ứng, đã toàn bộ bị định trụ, không thể động đậy. Bọn hắn hoảng sợ nhìn Tần lục, không biết tu sĩ đột nhiên xuất hiện này đến cùng có tu vi cỡ nào, lại có thể dễ dàng chế trụ bọn hắn như vậy. Tần lục không để ý đến đám tà tu, mà quay người nhìn về phía những thiếu nam thiếu nữ kia, lớn tiếng nói nơi này chính là chỗ tà tu hội tụ. Các ngươi hoặc là bị bắt, hoặc là bị lừa gạt tới đây, tu tiên chỉ là lý do hư giả, hôm nay ta tới đây chính là vì cứu giúp các ngươi, các ngươi hiện tại hãy tranh thủ thời gian đứng dậy, rời khỏi động phủ, nghe được lời nói của Tần Lục, những thiếu nam thiếu nữ kia đầu tiên là sửng sốt, sau đó đều lộ ra biểu lộ kinh hỉ nhao nhao đứng dậy. Đa tạ tiền bối, một tên thiếu niên lớn tiếng nói, sau đó lập tức chạy ra ngoài động phủ. Những thiếu nam thiếu nữ khác cũng nhao nhao đi theo, hướng ra phía ngoài chạy tới, sợ chậm một bước liền sẽ bị những tên trung niên kia bắt lại. Rất nhanh, trong động phủ trống trải này, cũng chỉ còn lại Tần Lục cùng những tà tu bị định trụ, số lượng tà tu trấn giữ không nhiều, chỉ có 6 người, tu vi cũng không cao, chỉ là luyện khí kỳ. Tần Lục nhìn quanh một vòng những tà tu bị định trụ, trong lòng lập tức có tính toán, hắn lạnh giọng hỏi: "Các ngươi là ai? Ở đây làm cái gì?" Ngươi to gan Dám xông vào đây Một tên tà tu lấy dũng khí Ý đồ chất vấn tần lục Nhưng mà hắn còn chưa nói xong Tần lục bàn tay nhẹ nhàng vung lên Một đạo linh khí trong nháy mắt xẹt qua cổ tên tà tu kia Chỉ nghe phốc phốc Một tiếng vang nhỏ Đầu tà tu liền lăn xuống đất Trên mặt còn lưu lại vẻ hoảng sợ và không cam lòng Những tà tu khác thấy cảnh này Lập tức sợ đến hồn phi phách tán Tất cả đều không ngờ Tần Lục lại tâm ngoan thủ lạc như thế. Ta không muốn hỏi lại lần thứ hai. Tần Lục lạnh lùng quét mắt những tà tu còn lại, các ngươi tốt nhất thành thật khai báo, nếu không kết cục sẽ giống như hắn. Năm tên tà tu còn lại nhìn nhau, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Cuối cùng, một tên tà tu lấy dũng khí, run rẩy nói ra, chúng ta là đệ tử của Đan Dương tử, phụ trách trông coi những hài đồng này. Sư phụ nói Bọn chúng đều là dược liệu tốt nhất, sau khi ăn vào sẽ có đại bổ. Tần lục nghe vậy trong lòng cười lạnh thông thôi, những tà tu này thật sự là tội ác tày trời, ngay cả hài đồng cũng không buông tha. Trong mắt hắn hàng quan lóe lên, lại hỏi, Đan Dương Tử hiện tại ở đâu, sư phụ tại đại điện, dưới sự khẩn trương giải thích của tên tà tu này, tần lục biết được địa điểm cụ thể của Đan Dương Tử. Hóa ra, hôm nay là cái gọi là đại hội luyện đan của Đan Dương Tử, cơ hồ các đệ tử đều sẽ tới tham gia thưởng thức đang dược hình người được luyện chế ra dùng để nâng cao tu vi giờ phút này bọn hắn đang tụ tập tại trong đại điện biết được tin tức này trong lòng tần lục sát ý càng tăng lên tiện tay một quyền đánh vào ngực tà tu trước mặt chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng vang giòn xương ngực tà tu trong nháy mắt đứt gãy cả người như diều đứt dây bay ra ngoài nặng nề đâm vào vách tường đại điện tần lục không dừng lại Liên tiếp ra tay, búng tay, lấy đi tính mạng của tất cả tà tu còn lại. Làm xong hết thảy, thân hình hắn lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang bay về phía sâu trong sơn động. Có lẽ còn có người vô tội còn sống, tần lục không dám trì hoãn, lập tức tăng thêm tốc độ tiến lên, với cảm giác lực cường hãn rất nhanh liền tìm được cái gọi là đại điện. Chỉ thấy cửa đại điện đóng chặt, được xây dựng rộng rãi khí thế, trên cửa điêu khắc các loại đường vân quỷ dị ẩn ẩn lộ ra một cổ khí tức âm sâm bên trong còn mơ hồ truyền đến từng trận tiếng ồn ào. Phanh Tần Lục không chút do dự một cước đá văng cửa đại điện sau đó đi vào vừa mở cửa một cổ mùi máu tươi nồng đậm lập tức xông vào mũi khiến Tần Lục không khỏi nhíu mày hắn phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy trong đại điện trưng bày một cái đan lô lớn trong lò hỏa dĩa cháy hừng hực tản ra từng trận sóng nhiệt mà xung quanh đan lô thì vây đầy người áo đen. Bọn hắn từng người mặc lộ vẻ tham lam, nhìn chầm chầm đang lô. Mà trước lò luyện đan có một nam tử trung niên, hắn mặc một bộ đạo bào hoa lệ, đỉnh đầu đội ngọc quan, sắc mặt hồng nhuận, nhìn rất có tiên phong đạo cốt. Ngươi là người phương nào? Lại dám xông vào đại điện, một cước này của Tần lục, đưa tới sự chú ý của mọi người ở đây, nhau nhau thay đổi ánh mắt nhìn đến, mà tên người áo đen đứng gần cửa ra vào nhất, bước nhanh về phía trước, nghiêm nghị quát. Tần lục liếc người áo đen kia một chút, hắn không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng nâng mí mắt lên, một cổ khí thế cường đại lập tức phát ra từ trên người hắn, ép người áo đen kia trong nháy mắt không thở nổi. Ta! Tần lục mặt không đổi sắc mở miệng, ta là tới giải quyết các ngươi, những tà tu này. Giải quyết chúng ta! Nam tử trung niên, cũng chính là đan dương tử, giờ phút này mới từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, trong mắt hắn hiện lên một tia ngoan lệ. Khẩu khí không nhỏ, nhưng không biết ngươi có bản lĩnh này hay không. Có bản lĩnh hay không, thử một lần liền biết. Tần lục vừa dứt lời, thân hình trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại bên cạnh người áo đen, bàn tay nhẹ nhàng vỗ, một cổ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bạo phát ra, đập nát thân thể tên tà tu này thành phấn vụn. Người áo đen còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thê thảm, thân thể liền hóa thành một làn khói xanh, tiêu tán trong không khí a một mà này khiến tất cả mọi người ở đây sợ ngây người bọn hắn không ngờ thực lực của Tần Lục lại kinh khủng như thế Đan Dương Tử trước lò luyện đang sắc mặt càng là đột nhiên biến đổi trong tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết một quả cầu năng lượng màu đen không căn cứ xuất hiện trong nháy mắt hướng Tần Lục quanh kích thân ảnh Tần Lục lóe lên nhẹ nhõm tránh thoát quả cầu năng lượng sau đó xuất hiện tại trước mặt Đan Dương Tử hắn duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái một đạo hào quang màu vàng trong nháy mắt bắn ra trực tiếp xuyên thủng đan điền của đan dương tử người đan dương tử trợn to mắt mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin nhìn tần lục đan điền bị hủy hắn trong nháy mắt thành phế nhân sư phụ chạy mau a người này quá mạnh đông đảo tà tu mắt thấy sư phụ mà bọn hắn tôn sùng chỉ vừa đối mặt liền bị miểu sát nhau nhau hoảng sợ hét lên bắt đầu chạy trốn mà tần lục đương nhiên sẽ không để bọn hắn tùy tiện đào tẩu dưới sự khống chế linh khí tỉ mỹ tinh tế Đám tà tu bất quá luyện khí trúc cơ kỳ này, căn bản là không có cách nào nhúc nhích, toàn bộ đều bị tầng lục khống chế tại chỗ. Rất nhanh, người áo đen trong đại điện liền bị tầng lục chém vết sạc sẻ. Để lại đầy đất thi cốt cùng chân cục tay đứt. Coi như ta không may, vết ta đi đang dương tử khó khăn phun ra mấy chữ này, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng và không cam lòng. Hắn đã nhìn ra, người thanh niên trước mặt này, chính là tu sĩ Nguyên Anh Đỉnh Tim, gặp phải loại tu sĩ này, hắn. Một tà tu kim đan, căn bản không có nửa điểm năng lực phản kháng. Muốn chết. Tần lục lạnh lùng nhìn hắn, trong mắt không có chút đồng tình nào, cũng không có dễ dàng như vậy. Nói xong, tần lục vận chuyển ngưng thần thuật, tinh thần lực ầm vang tràn vào não hải đan dương tử, khiến hắn hôn mê. Sau đó, tần lục thân hình lóe lên, xuất hiện tại bên cạnh lò luyện đan. Hắn vung tay lên, một đạo kiếm khí bổ đan lô ra. Lập tức, một cổ mùi máu tươi càng thêm nồng đậm tràn ngập ra Tần lục tập trung nhìn vào, chỉ thấy trong đan lô chất đầy thi thể hài đồng, tàn thịt nát bấy của bọn chúng đã cùng huyết thủy hòa tan vào nhau, căn bản không có cách nào phân biệt. Toàn trường không còn một người sống. Có lẽ tới đã quá muộn, tần lục bất đắc dĩ lại bi thống lắc đầu, một tay phất lên, dương ra liệt diễm. Liệt diễm trong nháy mắt bao trùm toàn bộ đại điện, ánh lửa hừng hực thôn phệ thi thể những người áo đen kia. Dưới nhiệt độ cao, thân thể của bọn hắn cấp tốc bị ngọn lửa hóa thành tro bụi. Mùi máu tươi tràn ngập trong không khí cũng bị liệt diễm từng chút tịnh hóa. Hỏa diễm dần dần mở rộng. Tần Lục mang theo Đan Dương Tử đang hôn mê, nhanh chóng bay ra khỏi nơi tội ác này. Tần Lục và Liễu Thanh Yên đứng trên sườn núi, dưới chân là Đan Dương Tử đang hôn mê. Phía dưới, trên đất bằng là một đám người phàm. Bọn hắn vừa chạy ra khỏi sơn động, sơn động liền bùng phát hỏa diễm to lớn, khiến bọn hắn đều có chút thấp thỏm lo âu. Giờ phút này vẫn còn sợ hãi, tự sát vào nhau tìm kiếm an ủi. Tần Lục dăm ba câu đem sự tình trong sơn động thuật lại rõ ràng cho Liễu Thanh Yên. Trong mắt Liễu Thanh Yên lóe lên một tia lạnh lẽo, nàng cúi đầu nhìn Đan Dương Tử đang hôn mê dưới chân, lạnh giọng nói: "Người này tội ác tày trời, sao không tiễn hắn lên đường? Đừng vội, ta cần hỏi hắn xem có biết tin tức về hảo hữu của ta không." Tần Lục chuyến này ra ngoài, mục đích chủ yếu là tìm Liễu Tam Canh và Nghe Duy, Đan Dương Tử này là tà tu, hơn nữa tu vi tại Kim Đan cảnh có lẽ biết một chút tin tức cũng không chừng. đây chính là lý do tần lục giữ lại tính mạng hắn. ngươi hỏi hắn, có lẽ hắn sẽ không thành thật khai báo, sợ là sẽ chỉ uổng phí thời gian. liễu thanh yên chậm rãi nói. không sao, ta có một bí thuật, có thể dò xét hắn có nói dối hay không. nói xong, tần lục ngồi sõng xuống, vửi một ngón tay điểm lên trán đan dương tử. đan dương tử chỉ cảm thấy một cổ lạnh lẽo ập tới, mơ màng mở mắt. Hắn định cử động, lại phát hiện toàn thân vô lực, hoàn toàn không thể nhúc nhích, ngay cả tự sát cũng không thể làm được. Đan Dương Tử không sợ hãi, hắn dường như đã nhận mệnh. Hắn nằm trên mặt đất, nhìn Tần Lục và Liễu Thanh Yên, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, tự xưng là tu sĩ chính đạo Nguyên Anh Đại Năng, còn muốn dằn vặt ta đến chết sao, Tần Lục lạnh lùng nhìn hắn, trong giọng nói không mang theo một tia tình cảm, ngươi có nhận ra ta là ai không, Đan Dương Tử lắc đầu. Tần Lục dừng một chút, lại hỏi, ngươi có từng làm loạn ở vị thiên vực không, A. Nghe vậy, Đan Dương Tử hơi hứng thú, hắn cười như không cười, nguyên lai là từ vị thiên vực đến trả thù, không biết ta giết người nào của ngươi. Thế mà có thể khiến Nguyên Anh Đại Năng đến đây trả thù, ngươi có biết liễu tam canh và nghe duy không? Trong mắt Đan Dương Tử lóe lên vẻ khác lạ, hắn không ngờ Tần Lục lại hỏi đến hai người kia. Bất quá, hắn không lập tức trả lời. Mà hỏi ngược lại, sao? Bọn hắn là bằng hữu của ngươi Tần lục lạnh lùng theo dõi hắn Trong giọng nói lộ ra vô tận hàng ý Ngươi chỉ cần trả lời vấn đề của ta Những chuyện khác ngươi không cần biết Đan Dương tử cười Trong tiếng cười tràn đầy trào phúng Ha ha, ngươi cho rằng ngươi là ai? Nguyên anh tu sĩ rất đáng gầm sao? Ta hiện tại đã thành phế nhân Ngươi cảm thấy ta còn sợ ngươi Ngươi muốn biết tung tích của bọn hắn Ha ha ha "Ta không nói cho ngươi." Trong mắt Tần Lục lóe lên một tia lạnh lẽo, bàn tay hắn khẽ đảo, một đạo kiếm khí trong nháy mắt ngưng tụ thành, chỉ thẳng vào cổ họng Đan Dương Tử, "Ngươi nói hay không?" Đan Dương Tử không sợ hãi chút nào nhìn Tần Lục, thậm chí còn lộ ra một tia khiêu khích, "Đến a, ngươi giết ta." "Ta không nói, ngươi làm gì được ta, vậy ngươi quá coi thường nguyên anh tu sĩ rồi." Liễu Thanh Yên đột nhiên khẽ cười một tiếng, nàng ngồi xuống nhìn Đan Dương Tử, buồn bã nói: ngươi cho rằng ngươi không nói ta liền không có biện pháp với ngươi sao? Ta có rất nhiều biện pháp để cho ngươi mở miệng, nói xong, ngón tay nàng gãy nhẹ, một đạo linh khí bắn vào mi tâm Đan Dương Tử. Đan Dương Tử chỉ cảm thấy một cơn đau nhức kịch liệt ập tới, thân thể hắn không tự chủ được run rẩy. A, hắn không nhịn được hét thảm một tiếng, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Phát giác được ánh mắt của Tần Lục, Liễu Thanh Yên cười nhạt một tiếng, trả lời Thuật này là chính ta nghiên cứu sư hồn thực người bình thường không thể chịu nổi loại đau đớn này, đợi lát nữa, người này tất nhiên sẽ nói. Nghe vậy tần lục nhẹ nhàng gật đầu, nhìn chầm chầm đan dương tử, thần sắc vô tình. Đối phó với những tà tu tà ác này, sử dụng một chút thủ đoạn phi thường cũng không có vấn đề gì. Đan dương tử cắn chặt răng, hắn cố gắng nhẫn nhịn cơn đau kịch liệt, nhưng thân thể lại không bị khống chế rung rẩy Cuối cùng, dưới sự tra tấn đau đớn, đan dương tử suy sụp. Hắn kêu lớn, ta nói, ta nói, cầu ngươi đừng giày vò ta, ngón tay liễu thanh yên vừa thu lại, đạo linh khí kia trong nháy mắt rút ra khỏi cơ thể đan dương tử. Đan dương tử chỉ cảm thấy một cổ cảm giác suy yếu ập tới, thân thể hắn vô lực nằm trên mặt đất, từng ngụm từng ngụm thở hỗn hển Bọn hắn ở huyết luyện cốc, đan dương tử khó khăn mở miệng nói, liễu tam canh và nghe duy một mực truy đuổi chúng ta, cuối cùng, bọn hắn bị tà tu lão tổ bắt đi, tà tu lão tổ. Tần lục hơi nhớ mày, cái tên này hắn chưa từng nghe qua. Hắn quay đầu nhìn về phía liễu thanh yên, phát hiện sắc mặt của nàng cũng trở nên ngưng trọng. Tà tu lão tổ là ai? Đan Dương tử giải dụ ngồi dậy, cười khổ nói. Tà tu lão tổ là nhân vật đỉnh cấp mới xuất hiện trong giới tà tu chúng ta, tu vi của hắn thông thiên, vô số người đều muốn đi theo hắn. Trước đó các ngươi làm loạn ở khu vực Thanh Huyền Tông là chịu mệnh lệnh của hắn. Đương nhiên, tà tu lão tổ thường xuyên ban bố nhiệm vụ chỉ cần hoàn thành liền có thể thu hoạch được phần thưởng tương ứng, có thể làm cho công lực của chúng ta tăng mạnh, tà tu lão tổ rốt cuộc muốn làm gì, muốn làm gì ha ha ha Đan Dương tử đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, đó là đương nhiên là thống lĩnh tu chân giới, đem những kẻ tự xưng là chính nhân quân tử các ngươi toàn bộ chém tận giấc tuyệt, cắt Liễu Thanh Yên phát ra một tiếng cười nhạo, tà tu các ngươi thật sự là đem đầu óc tu luyện hỏng rồi nói ra loại lời người si nói mộng này ha ha ha dù sao thời gian các ngươi khoái hoạt không còn lâu đâu, huyết luyện cốc ở đâu? Tần lục lạnh giọng hỏi. Tiếng cười của Đan Dương tử ngưng trệ, hắn nhìn về phía tần lục, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, các ngươi muốn đi chịu chết. Đây chính là đại bản doanh của tà tu lão tổ, cho dù hai người các ngươi đều là nguyên anh, đi nơi đó cũng chỉ là tự chui đầu vào lưới. Bớt nói nhảm, nói cho ta biết huyết luyện cốc ở đâu, huyết luyện cốc ở sâu trong u minh sơn mạch, cực bắc chi địa. Đi thôi, đi thôi. Ta vừa vặn có thể kéo hai tu sĩ Nguyên Anh cùng lên đường, với việc tri nhân tâm, thần kỹ được triển khai toàn bộ. Tần lục biết được, Đan Dương Tử không hề nói dối. Trong sâu thẳm nội tâm Đan Dương Tử, thực lực của tà tu lão tổ dường như thật sự là vô địch. Mệnh của ngươi tạm giữ lại, đợi ta tìm tới huyết luyện cốc, lại chấm giúp ngươi, nói xong, Tần lục lại lần nữa tuôn ra một cổ tinh thần lực, đánh ngất Đan Dương Tử. Liễu Thanh Yên nhìn đang Dương Tử đã hôn mê, nói với Tần Lục, chúng ta bây giờ liền lên đường đến huyết luyện cốc. Tần Lục nhẹ gật đầu, ân, tình huống của Liễu Tam canh và nghe Duy không rõ, ta phải nhanh chóng chạy tới." "Bất quá trong đó nguy hiểm trùng điệp, nếu là ngươi, đừng nói nhảm." Liễu Thanh Yên lập tức mở miệng cắt ngang, "Mau lên đường đi, thấy thế, Tần Lục hơi khựng lại, nhưng lập tức cũng bất đắc dĩ cười. Tính cách Liễu Thanh Yên, xác thực không thể lâm trận bỏ chạy." Muốn nàng lúc này trở về, sợ là không thể làm được. Nghĩ đến đây, Tần Lục nhìn thoáng qua đám người phàm vẫn còn đang sợ hãi phía dưới, nói, những hài đồng này, chúng ta đi tìm một sơn môn, để bọn hắn phái đệ tử tới, đưa những hài đồng này về nhà. Tốt, cũng là tiện tay mà thôi. Liễu Thanh Yên lập tức đáp ứng. huyết luyện cốc theo như Đan Dương Tử miêu tả, chính là vùng đất hoang mang chưa được khai phá. Vị trí cụ thể của nó nằm ở phía bắc của khu vực cửu chân. Nơi đây có vô số hung thú, quan trọng nhất là nghe nói bên trong có một đầu yêu thú hóa thần kỳ cường đại khiến cho tu sĩ bình thường căn bản không dám tiến vào mạo hiểm. Đây là một trong những hung địa nổi danh của cửu chân vực. Hôm nay, Tần Lục vì tìm kiếm tung tích của Liễu Tam Canh và Nghê Duy đã không chút do dự xông vào. Càng đi sâu vào huyết luyện cốc, địa thế càng thấp nhiệt độ không khí cũng theo đó tăng cao. Dưới những tán cổ thụ che trời, ánh sáng cực kỳ âm u để che giấu tung tích, Tần lục và liễu thanh yên mang đấu bồng màu đen, che quất mặt mũi, cẩn thận từng ly từng tí. Khi còn ở bên ngoài huyết luyện cốc, hai người còn dám ngự không phi hành, nhưng khi đến chỗ sâu, hai người lập tức hạ xuống, bắt đầu chạy trên mặt đất. Cứ như vậy trôi qua mấy ngày. Khi đi đến một khe hẹp dưới lòng đất, Thanh âm của Đan Dương Tử chậm rãi truyền đến, ngay phía trước. Nghe vậy, Tần Lục và Liễu Thanh yên liếc nhìn nhau, sau đó thân hình hai người lóe lên, trực tiếp xuất hiện trên đỉnh cây, nhìn nghiêng về phía trước. Chỉ thấy phía trước là một đỉnh núi, sườn đồi thoai thoải như bị bàn cổ nện xuống một quyền, tạo thành một đại hạt cốc lõm xuống đột ngột. Bên cạnh còn có nhiều nhánh nước đổ xuống, hình thành thác nước. Cũng chính bởi hơi nước do vô số thác nước tung lên khiến cho toàn bộ hẻm núi tràn ngập sương mỏng, làm người ta không thấy rõ tình huống bên trong. Dọc theo lòng chảo sông, cứ đi về hướng Bắc, là có thể tìm thấy hai vị tiền bối của lão tổ chúng ta, đi chịu chết đi, hắc hắc, có lẽ biết mình không còn sống được bao lâu, Đan dương tử cười âm trầm một tiếng, cánh tay khẽ lắc làm bộ dẫn đường, hoàn toàn không sợ hai tên tu sĩ Nguyên Anh trước mặt. Thấy vậy, Tần Lục cũng lười nói nhảm với hắn, một chưởng đánh vào trán, giết chết hắn, Sau đó tế ra một đạo hỏa diễm Triệt để nghiền xương thành cho Đi thôi Để ta xem vị tà tu lão tổ này Rốt cuộc là thần thánh phương nào Liễu thanh yên phấn chấn Thân thể dẫn đầu di động Một lần nữa trở xuống mặt đất Tần lục thấy thế Khởi hành đuổi theo Hai người nhảy xuống sườn đồi Tiếp tục tiến lên Từng dòng nước nhỏ hội tụ ở đáy hẻm núi, Tạo thành một con sông lớn Mặc dù nhiệt độ không khí chỉ hơi cao Nhưng khí ẩm trong toàn bộ lòng chảo sông lại dị thường dày đặc. Nơi đây mây mù bao phủ, khiến tầm nhìn trở nên mơ hồ. Nếu không phải thân thể tu sĩ, e rằng khó mà thấy rõ cảnh vật bên ngoài ba trường. Sương mù ở đây dường như có chút cổ quái. Tần lục nhíu mày nói, chúng ta phải cẩn thận một chút, không khéo lại lạc mất phương hướng. liễu thanh yên khẽ gật đầu, tay lấy ra lá bùa, nhẹ nhàng niệm chú ngữ. Lá bùa hóa thành một con chim nhỏ bay phía trước dò đường chim nhỏ bay lượn ở phía trước tần lục và liễu thanh yên theo sát phía sau bọn hắn dần dần xuyên qua sương mù cẩn thận từng ly từng tí tiến lên đùng phía bên phải liễu thanh yên một khối đá đột nhiên vỡ ra phát ra một tiếng vang rõ ràng thậm chí còn tạo thành tiếng vọng trong lòng chảo sông tràn ngập sương mù này tần lục phản ứng cực nhanh búng tay một luồng gió mạnh mẽ bùng nổ một tiếng vang trầm Con thằng lằn ấu thú vừa xuất hiện từ tảng đá, lập tức bị cắt thành hai đoạn, chết ngay tại chỗ. Liễu Thanh Yên nhìn lướt qua sát yêu thú, sau đó nhìn về phía Tần Lục, cười nói, sao lại khẩn trương như vậy? Chẳng qua chỉ là ấu thú, có gì phải ngạc nhiên. Tần Lục thu tay lại, mắt nhìn phía trước, ngưng trọng nói, nơi đây quỷ dị, thần thức dò xét không quá trăm trượng, vẫn nên cẩn thận thì hơn, hơn nữa, hơn nữa cái gì? Tần Lục lắc đầu, Cất bước tiếp tục đi về phía trước, không có gì, dù sao cẩn thận một chút vẫn hơn. Hiện tại đã tiến sâu vào nội địa huyết luyện cốc, thực lực của mục tiêu tà tu còn chưa được kiểm chứng. Mà từ những lời nói không chút che giấu của Đan Dương Tử, tu vi của tà tu này e rằng phải tiếp cận hóa thần kỳ. Đồng thời, mọi người đều biết huyết luyện cốc tồn tại một đầu yêu thú hóa thần kỳ. Hai nhân tố này kết hợp lại, khiến tần lục từ khi tiến vào nơi đây, thần kinh luôn căng thẳng. Tính cách cẩn thận trong sâu thẳm nội tâm hắn lại một lần nữa xuất hiện, làm cho hắn hiện tại có chút khẩn trương. Bất quá những lời này, hắn không muốn nói với Liễu Thanh Yên. Hai người dọc theo dòng sông tiếp tục chậm rãi tiến về phía trước, không bao lâu, rốt cục cũng đi tới cuối cùng. Ở nơi này, nước sông hội tụ thành một dòng sông càng thêm rộng lớn, chảy xiết mãnh liệt, tiếng nước ầm ầm. Cùng với sự hội tụ của dòng sông, hơi nước, mây mù càng thêm nồng đậm. Cơ hồ bao phủ toàn bộ mặt sông, tầm nhìn trở nên cực thấp. Lúc này, Tần Lục và Liễu Thanh Yên gần như đồng thời dừng bước, nhìn về phía một hẻm núi phía trước, nhìn nhau. Phía trước hẳn là cửa vào, con yêu thú kia e rằng bị tà tu kia bắt tới đây để canh giữ. Liễu Thanh Yên chậm rãi nói. Bọn hắn đều cảm ứng được một đầu yêu thú ở bên cạnh cửa vào hẻm núi. Tần Lục nhìn chầm chầm phía trước, hắn có thể cảm ứng rõ ràng. Đầu yêu thú được gọi là canh cổng này, hẳn là cảnh giới tứ giai sơ kỳ, cũng chính là tu vi nguyên anh sơ kỳ. Với loại yêu thú này, hắn muốn bắt giữ tự nhiên không có vấn đề. Nhưng một khi xuất thủ, liền đại biểu sẽ, đánh rắn động cỏ, kinh động tà tu bên trong. Điều này không giống phong cách tác chiến của tần lục. Nhưng tình thế cấp bách hiện tại, không cho phép hắn chậm rãi mưu tính, liễu tam canh và nghe duy hoàn toàn mất tin tức thời gian càng kéo dài càng nguy hiểm. Thôi, Tần Lục khẽ thở ra một hơi, giơ tay lên, triệu hồi, trảm nguyệt kiếm, lóe sáng nắm chặt trong tay, trực tiếp xông vào đi, không cần lo nhiều như vậy, liễu thanh yên thấy thế, lập tức gọi ra bản mệnh pháp khí, nàng mặt mày hớn hở, sảng khoái nói, ha ha ha. Sớm nên như vậy, đi theo ta, Tần Lục bước ra một bước. Mặc dù quyết định trực tiếp đối mặt, nhưng hắn cũng không xúc động không chút kế hoạch nào. Hắn cố ý đi đường vòng, ý đồ từ một hướng khác tiếp cận cửa vào, để giảm bất xung đột chính diện với yêu thú. Liễu Thanh Yên ngầm hiểu, theo sát phía sau. Thế nhưng, khứ giác và thính giác của con yêu thú này vượt ngoài dự kiến của bọn hắn, ngay khi bọn hắn đến gần, một tiếng gầm rống trung trời vang lên. Lập tức một bóng đen hướng về phía bọn hắn lao tới, tầng lục mặt không đổi sắc, hắn cấp tốc huy động Trảm Nguyệt kiếm, một đạo kiếm quang hiện lên. Xuy, Tần lục không hề nương tay, một kiếm này chém ra với thực lực vượt xa Nguyên Anh Trung Kỳ, uy lực cực kỳ to lớn, đối mặt với con yêu thú bất quá tứ giai sơ kỳ, chỉ vừa đối mặt, liền chặt đứt chân trước của yêu thú. Liễu Thanh Yên cũng thừa cơ xuất thủ, phi kiếm tựa như tia chớp đâm về phía con mắt yêu thú. Trống, hai tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ, đánh lén một con yêu thú tứ giai sơ kỳ, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Nhận đòn công kích này, Con yêu thú thống khổ kêu lên một tiếng, nhưng nó không lập tức ngã xuống, mà lại càng nhanh chóng hơn hướng về sau chạy trốn. Mà tần lục một khi đã lựa chọn xuất thủ, há lại chỉ dùng một kiếm. tần lục và liễu thanh yên không cho nó cơ hội thở dốc, nhanh chóng áp sát, pháp kiếm trong tay liên tục vung lên, vô số công kích liên tục dán xuống thân thể yêu thú. Đầu yêu thú không biết đã giết bao nhiêu người, chỉ trong chốc lát, liền triệt để mất đi sinh cơ. Toàn bộ quá trình chiến đấu nhanh chóng và quyết đoán, không có động tác thừa và lời nói nào. Tần lục liếc nhìn con yêu thú đã ngã xuống đất, không lãng phí thời gian cắt xẻo những bộ phận đáng tiền, mà lập tức lao về phía cửa vào, sát khí nặng nề. Liễu thanh yên theo sát phía sau, hai người lóe thân tiến vào. Khi bọn hắn vừa mới đặt chân vào cửa hẻm núi, liền cảm nhận được một luồng khí tức âm lãnh ập vào mặt. Hai người nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ ngưng trọng. Nơi đây có lẽ tồn tại trận pháp liên quan đến tà tu, một khi đã lúng sâu vào trong đó, không thể ở lâu. Đột nhiên, từ sâu trong hẻm núi bay ra một đám tà tu, bọn chúng có diện mạo dữ tợn, điều khiển các loại pháp khí, hoặc là độc lập phi hành, đột ngột xông tới trước. Tần Lục và Liễu Thanh Yên nhanh chóng ngẩng đón. Tần Lục vung Trảm Nguyệt kiếm, từng đạo kiếm quang sắc bén chém về phía tà tu, còn Liễu Thanh Yên thì huy động phi kiếm, xuyên thẳng qua trong đám tà tu. Linh động mà mãnh liệt. Đám tà tu mặc dù số lượng đông đảo, Nhưng trước mặt hai gã tu sĩ Nguyên Anh, Mười phần không chịu nổi một kích, Bọn chúng lần lượt ngã xuống, Liên tiếp phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tuy nhiên, Những tà tu này khác biệt với tu sĩ bình thường có lý trí, Bọn chúng hoàn toàn không có lòng sợ hãi, Cho dù đồng bạn liên tiếp ngã xuống, Bọn chúng vẫn duy trì tốc độ nhanh nhất để xung kích, Hoàn toàn không có lý trí. Xùy Xùy suy đối mặt với điển tà tu, ánh mắt tần lục sắc bén, trảm nguyệt kiếm, trong tay không ngừng vung vẩy kiếm khí vung ra dễ dàng xẹt qua thân thể đông đảo tà tu, chém bọn chúng làm hai nửa. Đám tà tu này tu vi phổ biến ở trúc cơ kỳ, chỉ có lác đác một vài tên kim đan kỳ, thực lực như vậy, cho dù số lượng có nhiều hơn nữa, tần lục cũng sẽ không e ngại. Ngay khi tần lục và liễu thanh yên gần như muốn giết xuyên qua đám tà tu, Chuyện bất ngờ xảy ra, mấy đạo khí tức kinh khủng, từ sâu trong hẻm núi bỗng nhiên bộc phát, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hẻm núi. Tần Lục và Liễu Thanh Yên đồng thời cảm thấy một cổ áp lực, giống như một ngọn núi lớn vô hình đè nặng trong lòng, bọn hắn biết, có địch nhân Nguyên Anh Kỳ xuất hiện, quả nhiên, sau một khắc, ba đạo bóng người màu đen từ sâu trong hẻm núi bay lượn mà đến, tốc độ nhanh đến cực hạn, gần như chỉ trong nháy mắt, liền xuất hiện trước mặt Tần Lục và Liễu Thanh Yên. Ba người có cách ăn mặc giống nhau, đều mặc áo bào đen, trên mặt bao phủ một tầng hắc vụ, không nhìn rõ được khuôn mặt cụ thể. Tên áo bào đen tà tu ở giữa lạnh lùng quét qua Tần Lục và Liễu Thanh Yên một lượt, sau đó âm trầm nói, lại là vị Thiên Tần Lục và Liễu Thanh Yên, ha ha ha, hôm nay hai vị đến huyết luyện cốt ta, có việc gì? Tần Lục và Liễu Thanh Yên nghe thấy đối phương trực tiếp gọi tên mình, đều cao mày. Người này, mười phần cao thâm mạt trách. Trong mắt tầng lục lóe lên một tia hàn quang, cầm kiếm chỉ vào tà tu, quát, chúng ta vì sao mà đến, các ngươi không biết sao. Mau giao liễu tam canh và nghe duy ra đây, liễu tam canh. Nghe duy, đây là ai, áo bào đen tà tu hơi dừng lại, nghiêng đầu hứng thú hỏi, hai người các ngươi có quen biết không, nghe được câu hỏi, người áo đen bên trái mở miệng trả lời, lão đại, hai người kia là người của vân hồng môn ở vị thiên vực cũng coi là thủ hạ của tên tần Miện rộng này còn về phần bọn hắn hắc hắc, bọn hắn đã trở thành một phần của vạn hồn phiên trong tay ngài rồi ngài không nhớ sao tần lục nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi mặc dù hắn trên đường tới đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho phương diện này, nhưng nghe đến đoạn văn này, trong lòng vẫn đột nhiên dâng lên một cổ sát ý mãnh liệt úp úp, ta nhớ ra rồi hai con rùi đáng ghét kia tà tu cầm đầu ở giữa làm ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ Sau đó giống như đột nhiên nhớ ra điều gì Quay đầu nói với tên tà tu bên phải Đúng rồi lão phục Ta nhớ ngươi là kẻ đã hút ăn huyết nhục kim đan của bọn hắn Nhờ vậy mới thăng lên nguyên anh à Đúng vậy lão đại Nhờ có lão đại ban thưởng Ta mới có tu vi ngày hôm nay Tà tu phía bên phải cung kính trả lời Tần lục mang theo sát khí nhìn chầm chầm Chăm chú nhìn vào người phía bên phải Cắn răng quát Phục ba Ngươi thế mà vẫn chưa chết nha, thế mà còn nhận ra. Tà tu lão đại cũng sửng sốt, lập tức cười ha hả. Tà tu phía bên phải thấy thế, cũng không ẩn tàng, hắc vụ trên mặt tản ra, lộ ra diện mạo ban đầu. Đó là một khuôn mặt mà tần lục đã gặp qua mấy lần, Phục Ba, trong mắt hắn lộ ra vẻ âm lãnh và xảo trá, cùng ánh mắt phẫn nộ của tần lục trên không trung va chạm kịch liệt. Phục Ba, năm đó là trưởng lão trong vạn trọng môn. Ngày đó, Bởi vì nghi ngờ có liên quan đến Linh Quán, Tần Lục đã liên hợp với Diêu Quảng kiếu và Thiệu Phong để mai phục. Vào thời khắc phục ba sắp chết, hắn đã quyết đoán bán đứng bạn bè cầu Vinh, giết chết tất cả đồng môn, cầu xin một đường sống. Sau đó còn trở thành nội ứng của ba người Tần Lục ở Vạn Trọng Môn. Mà sau này, thân phận của hắn bị trưởng môn Vạn Trọng Môn phát giác, bày ra phục kích, tuy nhiên hắn xảo trá hồ nghi, giết chết nhiều tên đồng môn, lại lần nữa đào tẩu. lần đi này Chính là mấy chục năm không có tin tức Không ngờ hôm nay gặp mặt Thế mà đã là một tên tà tu nguyên anh kỳ Tần lục Thật sự là đã lâu không gặp Phục ba cười trào phúng nói Ngươi còn chưa chết Ta có thể nào trước ngươi một bước rời đi Ánh mắt tần lục càng thêm băng lãnh Trả nguyệt kiếm trong tay hắn cũng khẽ rung Phản phất như cảm nhận được tâm trạng của chủ nhân Trở nên khát khao được uống máu Lão Phục Xem ra giữa ngươi và vị tần huynh đệ này Còn có không ít câu chuyện Tà tu cầm đầu ở giữa cười âm trầm, hoàn toàn không coi Tần Lục ra gì. "Chết!" Tần Lục hét lớn một tiếng, thân hình như điện, trong nháy mắt phóng về phía Phục Ba. Trả Nguyệt kiếm trong tay hắn hóa thành một đạo kiếm quang sáng chói, mang theo sát khí lăng lệ, thẳng đến cổ họng Phục Ba. Phục Ba biến sắc, hắn không ngờ Tần Lục lại quyết đoán như vậy, vừa lên đã phát động công kích mãnh liệt như thế. Thân hình hắn cấp tốc lùi lại, đồng thời hai tay vung lên, hai đạo trảo ảnh màu đen trống rỗng xuất hiện. Đón lấy kiếm quang của tầng lục. Oanh, một tiếng vang thật lớn, kiếm quang và trảo ảnh trên không trung va chạm kịch liệt, bộc phát ra hào quang sáng chói. Uy uy, sao mà táo bạo như vậy, nói đánh là đánh nhà, lĩnh đầu tà tu ngoáy ngoáy lỗ tai, ngữ khí có vẻ hơi bất đắc dĩ. Nhưng ngữ điệu của hắn đột nhiên thay đổi, trở nên lanh lảnh, bất quá nếu muốn chết, vậy lão tử liền đưa các ngươi lên đường, nói xong, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một lá cờ nhỏ màu đen, nhẹ nhàng vung lên. Lập tức một cổ hát vụ nồng đậm từ trong lá cờ tung ra, trong nháy mắt bao phủ xung quanh. Trong hát vụ này tràn ngập khí tức âm trầm quỷ dị, phản phất có vô số quỷ hồn đang gào khóc thảm thiết. Vạn hồn phiên Liễu thanh yên kinh hô một tiếng, nhận ra vật này. Vạn hồn phiên này là một kiện pháp bảo cực kỳ tà ác trong truyền thuyết, lấy việc thôn vệ hồn phách tu sĩ làm vui, một khi bị nhốt vào trong đó, sẽ phải chịu đủ mọi loại tra tấn mà chết. Tần lục cũng cảm nhận được sự kinh khủng của vạn hồn phiên, trong lòng hắn rung lên, lập tức vận chuyển linh khí tạo thành một vòng bảo hộ bên ngoài thân, đồng thời vung trảm nguyệt kiếm tạo ra vài đạo kiếm khí chém về phía Hắc vụ. Tuy nhiên, những đạo kiếm khí này vừa tiến vào trong Hắc vụ, liền phản phất như trâu đất xuống biển, biến mất không thấy tăm hơi. Mà Hắc vụ kia lại giống như có sinh mệnh, chậm rãi áp sát tần lục và liễu thanh yên. Ha ha ha! Hai người các ngươi hãy tận hưởng tư vị vạn hồn vệ thể này đi. Áo bào đen tà tu cười nhe răng nói. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.